Trường 858 tự nghiên bạo tổ Ánh mắt lạnh lùng nhìn phương ngôn Đang nhanh chóng mất đi sinh cơ Tiểu viêm thở nhẹ một hơi Bàn tay khẽ động Nạp giới trên ngón tay người kia tự động tách xa Cuối cùng rơi trong tay tiểu viêm Bởi vì phương ngôn đã chết Linh hồn ấn ký bên trong nạp giới cũng tiêu tán Khiến theo linh hồn lực tiểu viêm Không hề trở ngại tiến vào bên trong Một làn khói nhẹ bốc lên Lát xào một quyền trục dáng như là ngọn lửa Xuất hiện bàn tay hắn Trên quyển trục có ba chữ to lộng diễm quyết Hết sức chói mắt Thấy lộng diễm quyết lọt vào tay mình Tiêu biếm lúc này thở hắt một hơi nhẹ nhõm Tiện tài đem thi thể phương ngôn nọ Dần dần lạnh như băng vứt xuống mặt đất Sau đó đem quyển trục Thu vào lạc giới bên trong Trải qua trận chiến lúc trước Tiêu biếm đối với cách công pháp lộng diễm quyết này Hứng thú Phát ra lồng đậm Công pháp này Mặc dù tên gọi không ghê gớm gì Thậm chí có chút bình thường Ngay cả tiêu viêm trước kia Cũng nhìn thấy một vài công pháp Có cái tên oai hơn nhiều Bất quá, bằng Như thực sự muốn nói về tác dụng chân chính Chính là lộng diễm quyết này Của ma viêm cốc tốt hơn hẳn Họa diễm của nó tạo ra Kém xa so với dị họa chân chính Nhưng so với nhọn lửa tầm thường Thì mạnh hơn rất nhiều Đương nhiên Khiến cho tiêu viêm đánh giá cao nhất không phải là hỏa diễm nó tạo ra, mà chính là năng lực khống chế ngọn lửa lộng diễm quyết do cho người tu luyện. Trải qua đại chiến lúc trước cùng ba người vương ngôn, tiêu viêm rất rõ linh hồn lực lượng của ba người này không phải là cường đại. Nhưng bọn họ có thể đem hóa sinh hỏa khống chế đến trình độ ngừng tụ mà thành tinh không hỏa túc. Cái này rõ ràng là công dụng của lộng diễm quyết. Bởi vậy công pháp này nếu đổi lại là tiêu viêm tu luyện, thì sau này trình độ khống chế ngọn lửa của hắn hệ đang sẽ tăng thật lớn, bằng tốc độ nhanh nhất để ba người Phương Ngôn giải quyết xong, ánh mắt Tiêu Viêm vừa muốn chuyển hướng đến những chỗ chiến trường khác. Trên bầu trời thì một tiếng vang vọng trầm thấp trên không trung, vang lên lần nữa đem tầm mắt Tiêu Viêm thu hút lại. Thỉnh thịch, tiếng năng lượng lộ ra truyền đến một cuộc chiến giữa tự nhiên giây phút này dưới sự liên tục công kích của Mạc Nhai cùng Tề Sơn, làm rằng có chút chật vật, tuy rằng có lực lượng khủng bố Nhưng mặc nhài lọ tựa như tu luyện một loại đố kỹ Tá lực đả lực cực kỳ đặc biệt Chuyên dùng để đối phó với thực lực tuần thúy Mỗi một lần lực lượng bị tá đi Điều khiến cho tự nhiên có một loại quất ức tựa như lắm tay đánh vào không khí Mà lão giả tề sơn dạo hoạt không ngừng thừa cơ phát động công kích Bởi vậy nhất thời làng có cơ hội đều rơi vào hạ phong Nếu không phải hai người kia kiêng kỵ thực lực khủng khiếp quả làng mà nói e rằng làng đã giẫm bị thua. Tình tình hai quyền của Tử Nghiên lần nữa cùng với mặc nhà oanh kích cùng nhau, những đối phương thân hình quỷ dị uốn éo, nắm tay đó của Tử Nghiên bị phân chia, kỳ dị hóa ra, Tể Sơn ở một bên chợt nhìn thấy mà xung vào, bạo phái hung hăng chạm trên thân thể, Tử Nghiên đột nhiên bùng nổ lực lượng, đem người sau chấn đắc tốc độ lùi về sau cấp tốc. Loạng chạm một lúc trên không. Tự nhiên mới chậm rãi ổn định lại thân hình bàn tay nhỏ bé quẹt đi vết máu trên qué miệng ánh mắt tím nhạt trong đôi mắt tựa như b thạch như ẩn như hiện không cần tiếp tay bọn chúng cứ giao cho ta là được người đi rút những người khác trước đã ổn định thân hình tự ng đột nhiên quay đầu hướng tiêu viêm đang bayy tới nhẹ dọng nói giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn đã không còn nét tươi cười như mọi khi mà hiện gì à sự bướngỉ vốn ẩn sâu trong con người làng nghe được lời tự nhiên Tiêu viêm ngẩn ra, ánh mắt tỉ mỉ đạo qua gương mặt của làng này. Bây giờ làng tựa hồ không còn là cô gái nhỏ nhớt, nhỏ nhắn non lớt của ngày thường. Mà ngược lại, càng giống như là một đầu thú vương bị chọc giận, đang định liều mạng, duy trì sự tôn nghiêm của bản thân. Ấn, lần này đối với lời tự nhiên nói, tiêu viêm không hề cự tuyệt khẽ gật đầu, chậm rãi lùi về sau. Hắn hiểu rõ trong cơ thể cô gái nhỏ này che giấu một cỗ năng lượng cực kỳ đáng sợ. Luồng năng lượng kia sau khi kích phát. Thì mặc dù là đấu tông cường giả Tự nghiên cũng có thể đánh một trận Mà khi nghe lời tự nghiên Mặc nhài cùng tề sơn lúc này mới phát hiện Tiêu viêm đã đem bà vị trưởng lão Mà viêm cốc đánh chết khiến cho bọn họ biến sắc tức tì Đó chính là một gã lựa bước Trần nữa là vào đấu tông Cùng với hai gã cường giả Tiếp cận đỉnh cấp đấu hoàng Lấy thực lực tứ tình đấu hoàng Của tiêu viêm Sao có thể làm ra chuyện này cơ chứ Kinh hãi, Mạc Nhài và Tề Sơn ánh mắt nhìn nhau mang đến lỗi khiếp sợ. Hoàn hảo trước đó bọn họ không có nhận chống lại ra họa khủng bố này. Màu đẹp cô gái nhỏ này bắt làm con tin, bức tiêu viêm rào bồ đề hóa thể tiên, cùng phá tông đan. Trong mắt vừa đảo, trong mắt Mạc Nhài sẽ có một chút âm lãnh nói khẽ với Tề Sơn. Ngay vậy Tề Sơn gần ra chợt gật đầu, cử động lúc này có chút đề tiện bất quá không phải là lúc trông non mấy thứ này hơn nữa cô gái nhỏ. Tím trước mắt cũng không phải là dễ đối phó như trong tưởng tượng, cỗ lực lượng kinh khủng kia đã vài lần thiếu chút nữa đưa cho bọn họ vào chỗ chết. Khí nhiệt bất lương trong đầu hai người mặc nhai được đưa ra thì tự nhiên cách đó không xa ngoài thân thể bắt đầu dần dần ngập tràn một cỗ hào quang lùng đậm màu tím kỳ dị. Dưới luồng hào quang màu tím này nhuộm đậm Đôi mắt to vốn trong veo như nước Dần trở lên giống như là một loại ngọc bích Ánh sáng rực rỡ động lòng người suy Theo tử quang tràn ngập Quần áo trên thân thể nhỏ xinh của tự nhiên Đột nhiên bị phá vụn ra Xuất hiện vài cái khe Thân thể dưới ánh mắt kinh ngạc Tiêu viêm nhanh chóng trở lên cao gầy Tóc dài một tím cũng dài dần Cuối cùng Khi dài tới tận eo mới dừng lại Giờ phút này xuất hiện trước mặt tiêu viêm Đã không là một cô gái nhỏ nhắn lúc trước dáng người cao gầy Vòng eo mảnh khảnh Bộ ngực sữa lo đủ Tóc dài màu tím phủ xuống quá eo Giờ phút này tự nhiên trực tiếp Từ một lolita nhỏ xinh Biến thành một đại mỹ nhân Oai hùng hiền ngang Chàn ngập mị lực thành thục kỳ dị Đương nhiên hình thái như vậy Tiểu viêm không phải là lần đầu chứng kiến Lúc trước khi làng tiến hóa ở sơn cốc nhỏ Chuyện cũng đã xuất hiện một lần Hơn nữa lần đó làng còn ở trạng thái Eva hoàn toàn, đương nhiên, nhiên không thể không tưởng nhận, số phút này, cái cảnh quần áo vụn tan kia, cảnh xuân ẩn ẩn hiện hiện tự nhiên vẫn làm cho hắn có cảm giác trào máu mũi. Hoàn thành biến hóa, ánh mắt tràn ngập ánh tím đặc biệt của Tử Nghiên lần lửa chậm rãi hướng về hai kẻ đối diện, cái miệng nhỏ nhếch lên là một đường cong nhỏ tỏa ra mị lực kinh người, hai cánh đấu khí sau lưng đột nhiên vẫy một cái, thân hình như tia chớp xuất hiện trước mặt ngay. Chân toan dài tràn đầy tính mềm dẻo, chẳng những chẳng hề hoa mỹ mà trực tiếp bổ xuống đầu đối thủ. Cú đá hàm chứa lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem không khí phía trước toàn bộ đánh bay đi, không khí vô cùng lộ vang một tiếng rồi bắn tung tué tứ phía. Cảm thụ được lực lượng đáng sợ của tự nhiên bỗng nhiên tăng vọt không chỉ vài lần, sắc mặt mặt nhai lập tức trở nên cực kỳ khó coi, hai tay vội vàng bày ra cái tư thế kỳ dị chặn trước người, sau đó nhanh chóng đón đỡ. Nhưng mà lúc này đây và chạm khiến cho mặt nhái có cảm giác khác xa lúc trước, khi chân dài tự nhiên tiếp xúc. Tay hắn thì luồng lực đáng sợ kia trực tiếp bằng phương thức dã mặt nhất đem lực đạo dùng để tá lực của hắn hoàn toàn phá hủy, mà mất đi luồng lực đạo để tá lực. Hiện nhiên, toàn bộ lực lượng đáng sợ của đá chút lên thân thể của hắn, phù phù. Chân dài tự nhiên đụng vào bàn tay mặt nhai trong khoảng khắc một cái tiếng xương vỡ giòn vàn nháy mắt chuyển ra và khuôn mặt mặt ngày lọ cũng vậnn vẹo thành một bộ dáng giữ tợ Khánh suy một cỗ lực lượng không hề kháng cự được vọt tới đeo một bộ máu tươi trực tiếp từ mồm mặt nha phun ra và thân thể hắn giống như là một quảạ pháo hướng vẻ mặt đất o tạc thẳng xuống cuối cùng hung hàng lộ dòn rã tiến sâu xuống mặt đất lực lượng va trọng tạo thành sức ép không khí đem một mảnh rừng toàn bộ vvá qug, từng vết lứt cỡ cánh tay ấy thô chắc chắn, giống như là rắn vớ tổ lan tràn khắp phía. Bên ngoài tiếp em thấy tự nhiên một cước đem mặt nhai đánh cho chật vật như chó hoang, cũng thở nhẹ một hơi hướng về cô kia vốn đã biến thành một đại mỹ nhân thành thục, giờ ngón tay cái cuối cùng rốt cuộc không cần phân tâm vì nàng mà xoay chuyển ánh mắt, chuyện hướng phía hai nơi khác đang chiến đấu mố chốt. Hàn Phong mặc tiến hành cùng Tô Thiên Trưởng và Tiểu Y Tiên chiến đấu cùng lúc. Trong lúc này động tĩnh thật ra không quá lớn, hiện tại giờ Trần nhấc tay cũng khiến từng đợt sóng năng lượng khủng bố thổi quét qua, khiến không gian không ngừng chấn động. Cự sóng năng lượng lan đến đâu là khiến cho kẻ khác hoàn toàn không dám tới, chỉ sợ cảnh trâu bò đánh nhau rồi mỗi chết. Ánh mắt ở hai trận chiến này đạo qua, Đông Mạch Tiêu Viêm hơi nhíu lại, mà tiến hành cùng với Tiểu Y Tiên thực lực chênh lệch không có mấy. đều là phái Tứ Tinh Đấu Tông, bất quá bằng một thân độc công quỷ dị, nhìn thật ra là Tiểu Y Tiên hiện đang chiếm thượng phong đối với cuộc chiến này, Tiêu Viêm thật không quá lo lắng, tùy nói song phương đều là Tứ Tinh Đấu Hoàng. Tứ Tinh Đấu Tông, nhưng Tiêu Viêm lại biết rõ, Tiểu Y Tiên còn có độc tệ một cái sắt triều, thứ này nếu giải phóng thì dùng để đánh chết Mạc Thiên Hành, hẳn không phải chuyện khổ quá mức, khó khăn. Còn lại, bên kia tổ Thiên Đại trưởng lão là thoáng có chút không thoải mái, thực lực đại trưởng lão thật ra muốn luận mà nói, cộng muốn thấp hơn tiểu ý tiên cùng Mạc Thiên Hành một bậc. Năm đó hắn kỳ thực chỉ ức chừng nhị tình đấu tông tà hưu, mấy năm này có tích tiến lên cũng chỉ dừng lại ở tam tinh đấu tông mà thôi, nguyên bản thực lực đối phó với Hàn Phong trước kia không có vấn đề lừa điểm, thì hiện tại là chuyện khác, Hàn Phong trải qua một hồi tiếp nạn sinh tử, không chỉ chưa rớt bỏ tính mạng, ngược lại thực lực trực tiếp tăng tới trình độ đủ để cùng loại cường giả đấu tông nhắn hiệu lâu đời như Mạc Thiên Hành này địch nổi, hơn nữa Hàn Phong linh hồn lực lượng so với tầm thường đấu tông mạnh hơn không ít, cái này khiến cho hắn sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, bởi vậy khi hắn giao chiến, Tô Thiên Đại trưởng lão thật ra là rơi về thế hạ phong, bất quá chưa có xuất hiện tình huống nguy hiểm quá mức. Tuy nói Hàn Phong mạnh hơn, nhưng hắn đem hoàn toàn đánh bại mà nói, không phải trả cái giá đáng kể cũng là chuyện nhất định không có khả năng. Đấu tông cường giả, nếu không phải chân chính triển khai sinh tử chiến đấu, thì một loại chiến đấu có thể liên tục diễn ra trong thời gian dài, hơn nữa Hàn Phong cùng với Tô Thiền tranh lệch không lớn, bởi vậy lần này nhất định sẽ là đánh lâu dài, đương nhiên đây là trường hợp không có ngoại nhân tham dự mà nói. Người này hắn hồn điện cho hắn không ít trợ giúp, bất quá, cũng không rõ hắn hiện tại có ăn nổi một cái phật nộ hạ liên hay không. Ánh mắt hơi có chút lạnh như bằng nhìn Hàn Phong hung hăng, đem Tô Thiền đẩy vào Hạ Phong, tiêu biệm thì thầm lẩm bẩm, khóe miệng yên lặng gợi lên một nụ cười âm trầm. chương 859 quát lùi. Phanh trên bầu trời hai đạo nhân ảnh đột nhiên lần lượt thay đổi quỹ ức tiếp xúc vào nhau, tạo lên thanh âm lỗ mạnh như sấm rền, chao dâng từ phía chân trời. Thân ảnh thoảng tiếp xúc tách rời rồi lại hiện ra một bóng người trong đó cấp bộ đã hơi tán loạn, hiển nhiên khi hai bên va chạm hung hãn vào nhau đã ăn phải thiệt thòi nhỏ nhỏ. Hắc, hắc đại trưởng lão ngươi vẫn còn tưởng rằng ta là Hàn Phong năm đó hay sao? Cước đạp hư không, Hàn Phong ổn định thân hình, hướng về Thiền phía đối diện không xa, cước bộ vẫn đang lảo đảo. Cười lạnh nói: "Không nghĩ tới, trong mấy năm nay thực lực của ngươi tăng nhiều đến vậy, nhưng muốn đánh bại ta bằng qua thực lực nho nhỏ ấy, vẫn còn kém rất nhiều." Tô Thiền tùy rơi vào hệ. "Thế Hạ Phong, Nhưng mà vẫn không tỏ ra thất thố, nhạt nhạt trả lời. Lão già kia, đừng có thấy ta chơi đùa với người một chút là nghĩ rằng ta chỉ có bấy nhiêu tủ đoạn, nếu không phải ta mất đi hải tâm diễm. Muốn giết người, thực không cần tốn nhiều thời gian. Hàn Phong lắc lắc đầu, nhưng khi âm thanh đầy vẻ châm biếm của hắn chấm dứt, trên không trùng chợt sao động chuyển đến một luồng năng lượng nóng cháy sự thường mạnh mẽ, cảm thụ được cổ năng lượng này, cho dù là Hàn Phong cũng phải biến sắc. Ánh mắt vội vàng chuyển hướng, đồng tử co rút lại, tiêu viêm. Khi mục quang của Hàn Phong rời đến, liền thấy một thanh niên mặc hác bào đang vũ nhẹ nhàng cánh. Trên không, hai tay xuất hiện hai luồng họa diễm, màu sắc bất đồng. Khi đàn xe lẫn nhò, ngay lập tức bọc phát ra một luồng năng lượng cực kỳ cuồng bạo và đáng sợ. Đối với tình huống này, Hàn Phong không có gì xa lạ, bởi vì năm đó hắn đã bị dị họa đố ký này của tiêu viêm gây ra thương tích, cuối cùng gặp kết cục thây thảm linh hồn lý thể, vì thế khi thấy tình huống này trong lòng hắn lập tức run rẩy một trận, hắn hoàn toàn biết rõ uy lực kinh người của loại hỏa liên đấu kỵ của Tiêu Viêm, dù là đối với cường giả đấu cũng tạo thành lực sát thương không nhỏ. Lúc Hàn Phong cảm ứng được hành động của Tiêu Viêm mặc Thiên Hành đang đánh nhau với Tiểu Y Tiên, khí thế hừng hực cũng có cảm giác tương tự, ánh mắt nhanh chóng quay ngược lại, nhìn thấy lời xuất phát ra năng lượng, sắc mặt biến đổi mãnh liệt, hiện tại hắn đang bị Tiểu Y Tiên quấn lấy không thể bất động. Liễu giờ phút này tư viêm tham chiến đối với hắn mà nói chính là chuyện vô cùng bất ổn. Tuyệt không thể nghi ngờ. Hàn Phong ngăn hắn lại. Nhớ lại kết cục kinh khủng sau khi tập kích ở phía đông, cả người Mạc Thiên Hành vẫn còn run sợ bởi vì tiểu y tiên lấy hắn không có nhúc nhích được tí nào, chỉ có thể hướng phương vị Hàn Phong vẫn quát lên. Nghe được tiếng của Mạc Thiên Hành Lông mày hàn phong dự đứng lên Điến ràng nghiến lợi nói Bà tên phế vật phương ngôn này Nên cả ngăn cản một người cũng làm không được Tiếng nói vừa dứt Thân hình hắn liền chuyển Muốn hướng phía tiêu viêm lao đi Xem ra người không dám để ý đến Sự tồn tại của lão phu Khi thân hình hàn phong vừa động Một bóng người như thiểm điện Chẳng xuất hiện trước mặt hắn Chính là tổ Tiên đang cười híp mắt Cút đi lão bất tử Sắc mặt hàn phòng trượt phát lạnh Tài áo vung lên giận dữ một luồng đấu khí hùng hồn Nhỏ như sợi tơ liền hung hăng Bắn tới tô viêm mà công, Tô thiên mà công kích Tô thiên thối lui một bước Ngón tay cong cong búng ra Tài áo dài Bằng vải mềm mại Một lần nữa trở lên cứng rắn như sắc thép, Trực tiếp đánh tới Lăng lượng va chạm với nhau như sấm lẩu âm âm Lập tức mang đạo đấu khí Như sợi tơ kia đánh nát Thân hình lão một lần nữa hóa thành tia chớp Xen vào đó là thanh thế thật sự đáng sợ Vọt đến Đem Hàn Phong chí trụ Chặt chẽ thêm một lần Đối với tổ thiền khó chơi kia Hàn Phong chỉ có thể gầm lên một tiếng giận dữ Đấu khí trong cơ thể Cuồng bạo phát ra Tập hợp những sợi tờ nhỏ Tạo thành một cái cự kiếm khổng lồ Lớn chừng vài chục trượng Có thể chém trời phá núi Quét ngang một cái Liền là chém gãy toàn bộ đấu khí Như ti võng bao canh hắn Tạo thành tiếng lỗ âm âm thành thế tạm thời. Tại thời điểm, đám người tiêu viêm đang đại chiến long trời lỡ đất, lập tức không ít người cảm ứng được. Không lâu sau, có một ít cường giả hắc giác vực đi tới. Khi bọn họ đuổi tới thấy thách tràng, đại chiến kinh thiên động điện đang bạo phát, đều sợ hãi trong lòng, vội vàng lùi về sau, giữ một khoảng cách an toàn. Đối loại đại chiến kiểu này, một khi bọn họ liên lụy vào, nếu không chết sẽ bị lột mất một lớp da. Bên này đại chiến càng ngày càng kịch liệt cũng hấp dẫn nhiều người đi tới đến thời điểm này một số người đang quan chiến hiểu được có thể làm được nhiều cường giả đấu tông tranh đấu, nguyên nhân nó ngoại trừ bồ đề hóa thể tiên có sức dụng hoặc kia cũng không có gì khác dù không ít người đoán được nguyên nhân nhưng vì áp lực khủng bố của đấu khí sinh ra trên đại chiến bầu trời, không ngừng truyền xuống làm cho bọn họ lén lại lòng tham tràn ngập lặng lẽ tu liễm đứng xa xa, loại cục diện như thế này bọn họ căn bản không có tư cách tham gia bởi vậy bọn họ Dù trong nào thẻ muốn bồ đề hóa thể tiên đến nhỏ rãi, cũng chỉ có thể thành thật đứng một bên quan sát cuộc chiến kinh thiên động địa trên bầu trời mà cả đời bọn họ khó có thể gặp được. Ấm Ấm Trên bầu trời, một đạo nhân ảnh xinh đẹp lội bật lướt qua nhanh như điện xẹt Ngọc Trưởng chứa được lực lượng khủng bố, dường như có thể xuyên thấu mọi sự trở ngại trong không gian. Mặc dù chưa đánh đến người, nhưng vẫn bao hàm lực lượng đáng sợ, lại hướng về phía tài, Tề Sơn đang tái mặt công tới, phụt, bị lực đạo kinh khủng từ Ngọc Thủ cách không đánh xuống, trên mặt Tề Sơn nhất thời hiện lên chút sắc. Chợt không nhịn nổi, yên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, dưới cái lực lượng kia, ngay cả trên ngực của hắn cũng bị lõm xuống một mảng. Gặp phải công kích trầm trọng như vậy, Tề Sơn trực tiếp bị trọng thương. Thân thể dưới vô số ánh mắt khiếp sợ. Đang nhìn chằm chập, giống như là ngôi sao băng rơi xuống rừng rậm phía dưới. Tình huống mở mịt, không hiểu sống chết. Một chiều đánh bại tề sơn, tự nhiên khẽ thở một hơi. Bộ ngực lo tròn cũng phập phòng lên xuống. Theo hơi thở không ngừng, thân thể trong công trùng trật phát ra tử quang. Thân thể mềm mại, thành thục rung động lòng người, đột nhiên thu nhỏ lại. Trong không gian khoảng mấy cái chấp mắt, một đại mỹ nhân thành thục, chợt biến thành một bộ dáng một tiểu cô nương đáng yêu trước vô số ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Khi biến lại hình thái ban đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên thoáng tái nhợt, nhiên biến hóa lúc trước đối với nàng đã tạo thành tiêu hao không nhỏ. Lau đi mồ hôi trên bóng trên trán, ánh mắt Tử Nghiên quét về vị tiêu biêm, giờ phút này hỏa diễm trên tay hắn gần như dung hợp hoàn thành. Hình thành một cái đóa hỏa liên to bằng bàn tay, hiện ra già giữa hai tay của hắn, hỏa liên màu xanh biếc hiện ra trên tay hắn, nhẹ nhàng xoay tròn phóng ra một luồng ánh sáng bóng loáng, nhìn qua tựa như là một tác phẩm nghệ thuật mỹ, không có tí vết đẹp mê người, nhưng bên dưới sự mỹ lệ ấy ẩn chứa một cỗ năng lượng cuồng bạo hủy diệt. Nhìn hỏa diễm thành hình, Tiêu Viêm trong lòng cũng thở một hơi nhẹ nhõm, chậm rãi ngẩng đầu mỉm cười với tự nhiên cách đó không xa, ngón tay cong một cái bốn ra một hoàn tam dược cuối cùng trước mặt nàng. Tự Nghiên không cần nghi ngẫm, không suy nghĩ, liền luốt đàn dược vào. Thân hình chợt động, đã đến bên cạnh Tiểu Viêm, ánh mắt chợt nhìn mọi người trong mạch với vẻ cảnh giác, xử lý không tệ. Tiểu tán thưởng một câu mỉm cười xoa, xoa cái đầu nhỏ nhắn của Tự Nghiên, hắn chợt ngẩng đầu lên, vẻ mặt tôi cười như không nhìn về phía trận chiến của Mạc Thiên Hành Hàn Phong âm thanh trong trẻo quát đi lớn nát đố khí hỗn loạn vang vọng khắp núi Mạc tông chủ Hàn Phong ai trong các người nguyện ý nếm thử hỏa liên của ta âm thanh của Tiêu Viêm trực tiếp làm cho Mạc Thiên Hành và Hàn Phong đang chiến đấu biến sắc đối thủ của hai người không phải là hạng vô dụng khi chiến đấu bọn họ cũng hết sức tập trung không dám phân tâm giờ phút này nếu Tiêu Viêm sử dụng đấu kỵ hỏa liên có lực đáng sợ của hắn Chỉ sợ kết cục bọn họ không có gì tốt đẹp thậm chí sơ sẩy một chút sẽ là làm cho đối thủ lắm lấy sơ hở đánh một kích trí mạng Ý niệm trong lòng họ liên tục chuyển biến lá Mạc thiên hành tranh thủ thời gian thoát khỏi công kích của tiểu y tiên vội vàng hướng tiêu viêm cười nói tiêu môn chủ không nên vọng động tiểu viêm lước mắt nhìn mặt tiến hành một cái híp mắt cười cười lại hỏi mặcc tông chủ có muốn đánh tiếp hay không mặc thiên hành đ mắt nhìn bốn phía trong lòng cảm thấy lặng lề, Hắn không ngờ rằng tiêu viêm có thể đánh chết ba vị trưởng lão màềêm cốc nhanh như vậy kể từ đó cục diện đã tuyệt đối trở thành một chiều hắn và tiểu y tiên chiến đấu giờ này đã hơi rơi xuống Hạm phong Nếu thêm con bài trước lật là tiêu viêm trước lấy thảm bại là chuyện sớm may muộn ánh mắt đảo nhanh một chút mà thiên hành thở một hơi dài chắp tay hướng tiêu viêm nói thủ đoạn như thế thật không hổ là người đứng đầu tiêu môn bổn tông hôm nay đã biết được rõ đã thế sự việc hôm nay h hoàng tổng cũng không nhúng tay vào hoặc thiên hành vừa dứt lời nhất thời khiến cho đám người bên kia dễ lúi xôn xao một trận từng ánh mắt kinh dị nhìn vào hắc bào thanh niên trên bầu trời một cầu quắt lùi cường giả đấu tông quỳ phòng như vậy không phải là người bình thường có thể khả năng làm được người đứng đầu tiêu môn quả nhìn không giống lời đồn đại bên ngoài có năng lực mà ngay cả cường giả đấu tông cũng phải kiêng kỵ khi lời lói mạc tiến hành chuyển đến tai hàn phong sắc mặt hán nhất thời cực kỳ khổ sở lẫn nan giải, nhìn cái tình hình mất đi Mặc Thiên Hành kiềm chế tiểu y tiên bằng vào một người như hắn, phải làm cách nào có thể chống phó đối phó với hai đố tông lại thêm Tiêu Viêm lúc nào cũng nhìn chằm chằm như hổ sinh mồi. Chương 860 rời đi. Nhìn thấy Mặc Thiên Hành chậm rãi tối lui về sau, viêm cũng chỉ mỉm cười nhưng vật lộ họa Liên trong tay không có chút dấu hiệu tiêu tán ngược lại dưới đấu khí trong cơ thể đích thực thúc dục trở nên càng thêm lung linh phát xá hơn nữa tiểu ý tiên cũng nhân cơ hội lắc mình hiện bên cạnh tiêu viêm thủ hộ phía sau ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng gất cao tập trung vào mặt thiên hành đang từ từ lùi về phía sau loại cáo giả này chính là không thể hoàn toàn tin tưởng dưới ánh mắt đám người tiêu viêm như hộ Dinh mồi mặc thiên hành quả nhiên đích xác không dám đùa dỡn chiêu gì Hắn ngoan ngoãn lùi về phía sau một khoảng cách, sau đó ánh mắt quét qua xung quanh, khi không hề phát hiện tung tích mặt Nhai cùng tế Sơn, sắc mặt hơi đổi và tiến hành lập tức đem ánh mắt tìm kiếm. Lát sau thân hình vừa động, hóa thành một đạo lưu quang hướng tới chỗ lúc mặt Nhai rơi xuống, ước chừng hai phút sau, hắn mới mang theo một bóng người chật vật, hơi thở cực kỳ oi oải chậm rãi bay lên không. Ha ha, cô cái nhỏ này thật đúng là, xuống tay không nhẹ, bất quá tiểu tử này ta sớm đã cố ý giáo huấn một chút. Hôm nay xem như bài học đầu tiên của hắn đi Cầm lấy mặt nhài Biết được Hắn còn một hơi Mặc thiên hành mới buông ra tảng đá lớn trong lòng Hướng phía tự nhiên cười nói Bất quá tuy rằng trên mặt màng theo lụ cười Nhưng sâu trong ánh mắt ẩn chứa nét giận Cùng âm trầm Xem bộ dáng kia Nếu không phải kiên kỵ tiêu viêm cùng với Phật lộ hỏa liên trong tay Mà nói Chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp hướng tự nhiên đánh chết tại chỗ Tiêu viêm mỉm cười làm như Không nhận ra cái gì Ẩn dấu sâu trong mắt mặc thiên hành cùng lúc phát ra một tiếng huyết gió Đám cường giả tiêu môn cùng giá nát mặc viện xa xa Nhanh chóng thoát khỏi đánh đấm dây dưa Hướng phía hắn mà tới Không việc gì chứ Tiêu lệ đứng trước mặt tiêu viêm vội vàng hỏi Bộ dáng khẩn trường như là Làm như là sợ tiêu viêm bị thương Tiêu viêm cười lắc đầu Nhìn mọi người một hồi đại chiến Hơi thở có chút không ổn định Phất phất tay nói Hắc Hoàng Tông đã không nhúng tay vào lửa, bằng hàn phong cùng với đám cường giả mà viêm cốc ở đây không đủ gây sóng gió gì rồi. Tiêu lệ cười hắc hắc, ánh mắt kinh hãi nhìn trên tay tiêu viêm tản ra họa liên ẩn chứa năng lượng đáng sợ, làm cho hắn bất an cười nói, tiểu tử người thật đúng là có bản lĩnh, không cần ra tay trực tiếp đem mạc thiên hành dọa lùi mất. Tiêu viêm cười nói, lão ra họa kia là sợ tác sử dụng Phật lộ họa liên quấy nhúc hắn, Sau đó bị tiểu y tiên tùy cơ ra tay mà thôi, Lói cách khác, bằng vào hỏa liên này không đủ để kinh sợ thối lui con cáo già này. Đồ vật kia tới tay sao? Tiêu Lệ hơi gật đầu, chất âm thanh chỉ có hai người nghe thấy, từ viêm nhẹ giọng cười nói, chờ đánh mắt kinh hỉ của Tiêu Lệ gật đầu. Mạc tông chủ, ngươi không nên bị tiểu tử Lai Bai cho lừa, hành động của ngươi hôm nay đã đắc tội hắn, chỉ sợ Hôm nay hắn không tìm ngươi viền toái ngày sau tất nhiên sẽ tìm tới. Đến lúc đó bằng người một người còn có thể ứng phó được bọn họ. Ở tiêu viêm cùng tiêu lệ đối thoại, thành âm khoát lạnh Hàn Phong đột nhiên viết chân trời vang lên, cuối cùng truyền vào trong tay Mạc Thiên Hành. Nghe được lời Hàn Phong, Mạc Thiên Hành cau mày, chợt không lặng, không nhẹ nói. Đây là chuyện của bộ tông, không cần người lo lắng. Điều kiện của người lừa ra dĩ nhiên mê người, nhưng đầu tiên cũng phải là có mạng hưởng thụ mới được. Cho nên người tự cầu phúc đi thôi Lấy sự khôn khéo của Mạc Thiên Hành Hắn tự nhìn hiểu rõ bằng thực lực của hắn. Cũng chỉ gần như có thể Cùng tiểu ý tiên ngang hàng Nếu thêm vào một tiêu viêm có sức bộc phát kinh người như vậy Hiện nhiên hắn thua chắc Và kết cục thảm bại Có đôi khi là kèm theo hai cái mạng già Ở cái tính mạng Cùng điều kiện hấp dẫn nọ gần đồng đếm Lên thế nào lựa chọn Điểm này Mạc Thiên Hành cơ hồ hoàn toàn không cần cân nhắc Lời nói vừa mới ra của Mạc tiến Hành trực tiếp khiến Hàn Phong khuôn mặt dữ dợi run dày trong lòng, giận dữ mắng một trận lão giả khốn khiếp thế nhưng mà cũng từ sự kiềm chế của Tô Thiên bất trở ra Hàn Phong trong lòng vô cùng rõ ràng nếu Mạc tiến Hành thực sự mặc kệ buông tay như vậy hắn trừ bỏ chạy chối chết ở bên ngoài cũng không có lựa chọn khác, dù sao một mình hắn căn bản không có khả năng cùng hai gã đấu tông cường giả chống đỡ, hơn nữa một bên tiêu viêm tùy thời có thể đem Họa Liên Đúc Ký đáng sợ bỏ đá xuống giếng. Loại cục diện này tiếp tục dây dừa, chỉ có thể nói là tìm chết. Điểm này hàn phong ở hắc giác vực lằn lộn nhiều năm, cũng hiểu được rõ ràng. Bất kể thứ gì cũng không trọng yếu bằng tính mạng. Tiêu Viêm, không lên nghĩ chỉ cần đem Bồ Đề Hóa thời Tiên nắm trong tay liền an toàn rời đi, ta không bỏ qua. Hơn nữa, hôm nay người giết bà vị trưởng lão mà Viêm Cốc, địa mà lão quỷ tất nhiên không bỏ qua cho ngươi. Đến lúc đó, dù người có giả nam học viện nằm chốt dựa, tất nhiên khó tránh khỏi cái chết. bất khỏi tô thiên nhanh chóng, cùng với đám người tiêu viêm tách ra một cách. Cái khoảng cách rất an toàn, ánh mắt xung quanh quét một vòng, trong mắt đột nhiên hiện nên nét cười gian xảo, lớn tiếng quát. Nghe được tiếng bàn tán xôn xao khắp lúi đồi, cảm nhận được ánh mắt tham làm từ khắp nơi bắn tới, tiêu viêm trao mày, ánh mắt lạnh như bằng... Nhìn hàn pháp một cái rõ ràng Có người từ đằng sau cố ý tung tin tức này Làm cho bọn họ trở thành Điều điểm để mọi người chỉ trích Tiêu viêm nhanh chóng rời đi đi Một khi tin này truyền xa sẽ dẫn tới Không ít người tức giận Chỉ có thể trở lại giả La mạc viện Mới được xem là an toàn Thân hành tổ thiên nhanh chóng xuất hiện bên cạnh tiêu viêm Sắc mặt ngương trọng Nói địa mà lão quỷ là ai Tiêu viêm nghi ngờ hỏi Người sáng lập già mà viêm cốc Hơn nữa, trong hắc giác vực, có thể xem là một trong số ít lão nhân chân chính, nếu so với mạc thiên hành bối phận còn cao hơn, tính ra thậm chí có thể so với những cường giả trong thế hệ viện trưởng đại nhân, dĩ nhiên thực lực địa mà lão quỷ tự nhiên không thể so bì với viện trưởng. Nhưng theo thả biết, thực lực của hắn hôm nay ít nhất cũng phải là ngũ tinh, thậm chí là lục tinh đấu tông. Nhắc tới tên này, ngay cả Tô Thiên sắc mặt cũng có chút biến hóa. Trần chờ một chút mới trầm giọng nói, thực lực khoảng... Ngũ tình đấu tông sao Nghe vậy sắp mặt tiêu viêm hơi đổi Cường giả cấp bậc cỡ này Sợ rằng cho dù hắn dung hợp hai loại dị hỏa Thành phật độ họa liền Khó có thể tạo thành tổn thương Không nghĩ tới mà viêm cốc còn có cường giả như vậy Tiêu viêm nhíu chặt lồng mày Chợt thấp giọng thở dài Không cần lo lắng quá mức Điệu mà lão quỷ kia thường xuyên bế quan Hơn nữa tiệm tù Mười mấy gần 20 năm Nếu không phải mà viêm cốc gặp đại sự liên quan sinh tồn bình thường rất ít khi xuất hiện. Còn nữa, cho dù hắn xuất hiện, lão quỷ kia xét đối phó với Giả Nam học viện chúng ta thế nào? Đối với trưởng đại nhân, lão quỷ kia luôn có chút e ngại. Nhìn bộ dáng lo lắng của Tiêu Viêm, Tô Thiên cười an ủi, nhưng mà viện trưởng đại nhân như thần long không thấy đầu, không thấy đuôi, so với lão quỷ kia lại không xuất hiện ở Giả Nam học viện nhiều năm, ngay cả hình dáng hắn cũng chưa từng thấy qua. Nghe vậy, Tiêu viêm không khỏi cười khổ. Khụ khụ, viện trưởng đại nhân này đích thực là rất thần bí. Lão nhìn ra hắn thích nhất loại vần dù tứ hải. Nói thật ra, ta thật ra đã hơn 10 năm không thấy hắn. Tô Thiên ho khan một tiếng, muốn giải thích mấy câu, nhưng trước sau chính hắn không thể kiềm chế oán giận nói. Vẻ áo bảo lào mồ hôi dị trên trán tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Ánh mắt có vẻ lạnh nhạt, nhìn vết bầu trời xa xa, lướt qua trên người hàn phong khẽ gật đầu nói Thôi quên đi Trở về ra Nam Học Viện rồi bàn sao? Mặc dù hiện tại lòng tiêu viêm rất muốn để cho tiểu y tiên cùng đại trưởng lão Tô Thiên liên thủ đánh chết Hàn Phong. Nhưng trường hợp này thật có chút không nên. Dù sao muốn đánh chết Hàn Phong, tất nhiên sẽ làm tiểu y tiên cùng Tô Thiên tiêu hào đấu khí vô cùng. Nếu như mất đi hai người này. Hai cái đại chiến lực. Cho dù tiêu viêm cũng không nắm chắc có thể thuận đợi màng Bồ Đề Hóa Thể Tiên trở về ra Nam Học Viện. Nhìn thấy Tiêu Viêm không có ý định động thủ với Hàn Phong lúc này, Tô Thiền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc trước hắn cũng giao thủ qua cùng Hàn Phong, rõ ràng biết được đối phương xạo trá vô cùng, khó chơi đến cỡ nào. Đến lúc trực tiếp giao phong nếu muốn đánh chết sẽ không tránh khỏi xuất hiện tổn thương. Với tình huống đang bị quần là nhìn chằm một khi bọn họ tổn thất tất nhiên sẽ làm cho sự tham lam trong lòng một số người bùng phát, đến lúc đó sẽ có phiền toái vô cùng vô tận. Tiêu Viêm nhẹ vất tay, cường giả Tiêu Môn cùng Già Na Mặc viện tiến đến xung quanh, cảnh giác chăm chú nhìn xung quanh, sau đó dưới sự chỉ huy của Tiêu Viêm, đoàn người trước mặt bao nhiêu người lướt nhanh về phía Già Na Mặc viện. Bởi vì lo lắng có người đánh trộm, Tiêu Viêm vẫn chưa dám đi vật lộ hỏa liên trong tay, mà lại đem nó tế trên đỉnh đầu giống như một loại đèn lửa bình thường, hào quang lóng bóng cửa này làm cho sự tham lam trong lòng các ít người áp chế xuống, đám người Tiêu Viêm rời đi dẫn tới sự xôn xao không nhỏ, phần đồng ánh mắt tham lam lẻn tránh trong chốc lát, rốt cuộc lòng tham không thể kiềm chế được, lặng lẽ theo ở khoảng cách xa, hắn phóng ánh mắt âm hàn nhìn đám người tiêu vi biến mất, lúc sau cười một tiếng lạnh lùng, bàn tay chỉ về đống thi thể trên mặt đất, hấp lực tuôn ra dữ dội, chợt ba bộ thi thể mất đi sinh khí, vọt lên cao, cuối cùng lơ lửng trước mặt của hắn ánh mắt lướt qua thi thể lạnh như băng ba người phương ngôn. trong mắt Hàn Phòng càng lúc càng lạnh lẽo, nhích miệng cười một tiếng, lộ ra hàm rằng trắng hiếu lậm bậm nói, sự đệ tốt của ta, hy vọng người có thể thuận lợi màng bồ đề hóa thể tiên về giá ra mọc viện. Đến lúc đó, ta tự có biện pháp dẫn dụ địa mà lão quỷ ra. Sau đó chính là lúc tiêu môn các người bị tiêu diệt, cho nên người cũng đừng làm cho sư huynh ta thất vọng a Đói đến câu nói cuối cùng trên mặt hàn Phòng xuất hiện Vậy bằng lãnh làm cho người ta cảm giác được sự lạnh lẽo.